Bạn đang nghe chuyện audio Cục cưng kêu ngạo PK tổng tài 33 Của tác giả Nhược Trữ Trữ Chuyện được phát trên website truyện.moopvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 121 Hàm ý Lập Hạ em nghe đây từ Kỳnh Vũ trầm giọng nói Bắt đầu từ bây giờ Em không được làm bất cứ chuyện gì cả Việc này anh sẽ giải quyết Em tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Tư Lập Hạ đang sợ hãi, tất nhiên là nghe theo mọi điều Tư Kình Vũ nói. Đến khi chuẩn bị cất máy, cô ta đờ đẫn hỏi lại Tư Kình Vũ. Anh, anh nhất định sẽ giúp em, sẽ cứu em, phải không? Đi ngủ đi. Tư Kình Vũ dập máy, tay nắm chặt lấy điện thoại. Hắn quay về phòng, thấy nhà nghiêng đang nằm cuộn mình trên giường. Ôm chặt chiếc chân Lần này, hắn có thể khẳng định cô đang ngủ Cô ngủ như rất quen thuộc Hô hấp đều đặn Dưới lớp chân, nha nghiên không mặc quần áo Hai bờ vai trần lộ ra ngoài Nhìn kỹ, có thể thấy được những vết đỏ Tuy tư kình vũ không chạm vào nha nghiên Nhưng cô cực kỳ nhạy cảm Bản thân lại luôn đề phòng hắn Chỉ cần chạm nhẹ Chắc chắn cô sẽ tỉnh dậy Thật sự là nhan nghiên làm sao? Tư kình vũ không dám chắc Lúc này cũng không dám quấy rầy giấc ngủ của nhan nghiên Hắn cứ ngồi đó Cho đến khi trời sáng hẳn Bên ngoài có tiếng động Tư kình vũ biết tử hằng đã dậy Hắn thở dài Bước ra khỏi cửa Giúp tử hằng dậy cho đến khi nhà nghiên hoàn toàn tỉnh giấc, trời đã sáng hẳn. Cô lại nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi sáng. Tóc cô dựng lên, vội vàng nhảy xuống giường, tìm y phục mặc vào. Bước vào phòng tử hằng, thấy nó đã rời giường từ lâu, trong nhà cũng không còn bóng người. Nhà nghiên rửa một tiếng, ra bếp, thấy đã có sẵn cháo, trứng gà, còn có bánh mì nướng. Trên bàn có một tờ giấy do Tư kình Vũ để lại. Anh đưa Tử Hằng đến nhà trẻ. Hôm nay cho em nghỉ nửa ngày, buổi chiều đi làm lên gặp anh. Nhà nghiêng vo tròn tờ giấy trong lòng bàn tay, sau đó đi rửa mặt. Đến khi cô rửa mặt xong, lằn quà lằn lại, đã đến giờ ăn cơm trưa. Nhà nghiên tìm chỗ ăn trưa. Vừa bước ra khỏi tiệm ăn đến cửa ra vào. Một chiếc xe ngừng ngay trước mặt Nhan Nghiên. Cửa sổ xe mở ra. Tống Ngọc Sang đang ngồi ở bên trong. Nhan Nghiên rất muốn coi nhẹ. Nhưng người đàn bà ngồi trong xe, nhất định là từ khi Tư Kỳnh Vũ xuống lầu, đã bắt đầu theo dõi cô. Nhan Nghiên mở cửa xe, ngồi xuống. Nhan Nghiên, có phải cháu rất hận bác Tống không? Biểu hiện của Tống Ngọc san cực kỳ hòa ái, nụ cười trên mặt tươi tắn như gió xuân, giống hệt trưởng bối hiền lành. Sao lại như thế được? Từ gia cho cháu công việc, cháu cảm kích còn không kịp nữa là... Nhàn nghiêng cũng giả vờ, cũng cười cực kỳ bình tĩnh. gì Tống, gặp gì ở đây thật trùng hợp, dì cũng đến đây ăn trưa sao? Đúng là trùng hợp, vừa rồi trên xe nhìn thấy cháu, còn tưởng rằng nhìn lầm người. Tống Ngọc Sang hùa theo lời của Nhan Nghiên, sau đó hỏi lại, bây giờ cháu ở cùng với Tư Kình Vũ, năm đó hai đứa không thể ở bên nhau, không nghĩ rằng sau nhiều năm như vậy, lại ở cùng một nơi như thế này. Nhan Nghiên nhớ đến Tư Kình Vũ, trong lòng chợt cảm thấy thù hận, hơn nữa người đàn bà trước mặt, Dối trá đến mức làm cô cảm thấy muốn buồn nôn Dù sao, bác cũng vẫn nhớ lần trước bác đã nói với cháu Dù tử hằng có là con của ai Kinh vũ cũng không phải là đối tượng cháu có thể muốn Tống Ngọc Sang vui vẻ nói với cô Giọng điệu cảnh cáo không để nhan nghiêng cãi lại Bác Tống, dù trước kia hay là bây giờ Cháu đều là một người phụ nữ yếu đuối Không quyền không thế, có rất nhiều chuyện cháu không có sự chọn lựa nào khác. Nha nghiên cười nhẹ, bác đừng nói với cháu mà nên nói với tư tổng. Bởi vì cháu cũng không muốn ở cạnh anh ấy đâu, nhưng bản thân lại không có quyền quyết định. Ý của cô rất rõ ràng, hiện tại cô không có quấn lấy tư kình vũ mà chính là hắn quấn lấy cô. Sau mỗi lần gặp Nha Nghiên, Tống Ngọc Sang lại càng cảm thấy tính cách của cô không hề giống với tính cách của người đàn bà kia. Đáng lẽ Nha Nghiên không nên là con gái của Đường Tuệ Hà. Con gái của Đường Tuệ Hà không nên kiên cường, không nên cao ngạo, cũng không nên thông minh như vậy. Sắc mặt Tống Ngọc Sang trắng bệch, giọng nói bắt đầu cứng rắn. "Nha Nghiên, cháu thật sự cho rằng" đối nghịch với tư gia, bản thân sẽ thu được chỗ nào lợi hay sao?" Chuyện được phát trên website chuyen.1vn.com. Bác Tống, cháu đã từng nói muốn đối địch với tư gia phải không?" Nha nghiêng nở nụ cười. "Cháu sẽ không đối địch với tư gia, mà là muốn đoạt lấy hết thảy của tư gia." Bác Tống, bác phải thật cẩn thận nha. Biểu hiện của Tống Ngọc Sang càng cứng đờ hơn, bà Nhan Nghiên đã mở cửa bước xuống xa. Bà ta mở cửa sổ, nhìn Nhan Nghiên quay lại, đến cạnh cửa sổ nói, Bác Tống, có một việc cháu muốn nhắc nhở bác, Bắc Kinh này đã sớm không còn là thiên hạ của Tống gia nữa, mà những người muốn đòi nợ tư gia, cũng không phải chỉ có một mình Nhan Nghiên này. Bác Tống, đêm nay bác thử nghĩ lại xem, Mình đã làm bao nhiêu chuyện xấu, có bao nhiêu kẻ thù rồi. Nói xong, khóe miệng nha nghiêng cười thật sâu, sau đó xoay người đi vào. Lời nói này, mỗi chữ mỗi câu, rõ từng từ đều được Tư Kinh Vũ nghe thấy, một chữ cũng không thoát. Không đến một phút đồng hồ, sau khi nha nghiêng rời đi, Tổng Ngọc Sang liền gọi điện cho Tư Kinh Vũ. Nói đã gửi một thứ vào email của hắn Tư Kình Vũ biết sợ những gì mẹ hắn gửi cho hắn Không phải là thứ tốt đẹp gì Nhưng hắn vẫn nghe Càng nghe, sắc mặt lại càng khó coi Buổi sáng, hắn bị chuyện của Tư Lập Hạ làm đau đầu còn chưa đủ Lại đến Tống Ngọc Sang tới quấy rối Kình Vũ Mẹ biết con vẫn đang giận mẹ Nhưng những chuyện mẹ làm cũng vì gia đình chúng ta. Con nghe mẹ nói, Nhàn Nghiên không phải là một cô gái tốt, động cơ không trong sáng, còn giữ cô ta bên cạnh, sớm muộn gì cũng gây ra tai họa lớn. Tống Ngọc San tận tình khuyên bảo Tư Tình Vũ. "Mẹ, con hỏi mẹ, thế nào là một người con gái tốt? Mẹ muốn con lấy loại con gái nào để về làm vợ?" Tư kình Vũ lại hỏi tiếp. Như Văn Vi, mẹ cũng không đồng ý, kiên quyết phản đối đúng không? Mẹ, người con gái tốt như mẹ nói, là người có thể dễ dàng để mẹ khống chế, thậm chí giánh thị con, nghe lời mẹ an bài phải không? kình Vũ, sao con lại nghĩ mẹ như vậy? tổng Ngọc Sàng vừa nghe xong, giọng nói kích động sắc lạnh. Mọi chuyện mẹ làm đều là vì quan tâm con Bảo vệ con Không muốn con bị người khác làm tổn thương mà Kình Vũ Con nói vậy Thật sự Thật sự là mẹ rất thương tâm Nói xong Tống Ngọc Sang nứt nở Từ Kinh Vũ nghe rất buồn bực Hắn hiểu rõ các thủ đoạn của mẹ mình Hắn hơi đưa di động ra xa Nhíu mày Mẹ, nếu mẹ thật sự tốt với con, sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì con muốn làm, càng không làm bất cứ hành động gì mà mẹ gọi là xử lý. Mẹ, giống như nhan nghiên vừa nói, kẻ thù đã tìm đến cửa, trước khi thấy rõ bộ mặt thật của chúng, không thể tự làm loạn trận tuyến, cũng không được hành động mà thiếu đi suy nghĩ. Tống Ngọc Sàng nghe con trai nói cũng hiểu được đạo lý bà ta kỳ thật cũng không chú ý đến gần đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà người bà ta có thể nghe theo và tìm đến cũng chỉ có kinh vũ Mẹ, con hy vọng có một số việc mẹ đừng giấu con nữa kể cả những chuyện mẹ và cậu đã làm chỉ có cách để con biết rõ sự tình Con mới tìm được biện pháp xử lý như thế nào? Tư Kinh Vũ nói hàm ý. Kinh Vũ, mẹ... Tống Ngọc Sang nhất thời, không biết phản ứng như thế nào? Con trai bà ta đã biết được chuyện gì rồi sao? Được rồi, mẹ, con phải làm việc, có chuyện gì nói sau. Không cần nghe Tống Ngọc Sang nói tiếp, hắn cũng biết bà đang băn khoăn. Hiện tại, hắn không có tâm tình đi chăm sóc mẹ Có một người phụ nữ khác cần hắn để ý hơn Hết chương 121 Chuyện được phát trên website vn.com, Người đọc Hồng Hạnh Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất